Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên xuyên thành nữ phụ của tác giả đường đường đường quả tên khác sau khi xuyên thành nữ phụ có thêm đứa con trai thể loại ngôn tình hiện đại sủng xuyên sách giới giải trí nữ phụ độ dài 34 chương cộng 2 phiên ngoại 4 phần nguồn edit gai ra thích ngon tinh văn án tô tịch nhược xuyên sách trở thành nữ phụ dẫn theo con trai mưu toan quyến rũ nam chủ còn không biết cha ruột của con trai là ai Cô chưa bao giờ làm mẹ, bỗng nhiên xuất hiện một đứa con trai 9 tuổi, bản năng cảm thấy thật hoang đường, nhưng khi cô nhìn thấy con trai Một cậu nhóc xinh đẹp đáng yêu, lạnh như băng lại ngạo kiều, sụ mặt lúc nào cũng nghiêm túc nói chuyện thì như người lớn quả thật đáng yêu vô cùng Nhưng mà cậu bé chỉ lạnh lùng nhìn cô cuột cường nói tôi không có mẹ Sau lại, cha ruột của con trai tìm tới cửa cậu nhóc đứng trước mặt bảo vệ cô, nhìn người đàn ông kia nói Mẹ của tôi không được thông minh cho lắm tôi không cho phép thứ cha nam như ông khi dễ mẹ tôi Tô tịch nhược cảm động nước mắt rơi như mưa Hiện ra nụ cười tê giói của mẹ già con trai trưởng thành biết che chở mẹ rồi Cha nam, anh khi nào cha, hôm nay anh mới biết bản thân mình còn có đứa con trai mà Sau lại, tô tịch nhược thành ảnh hậu có người lôi quá khứ đen tối của cô ra Nói cô chưa lập gia đình còn sống chung với một cậu nhóc không rõ lai lịch hơn nữa Thật thật giả giả bị lão già nhà giàu Tô Tịch Nhược đó là con trai ruột của tôi, còn kia là cha ruột của con trai tôi. Lão già nhà giàu Vũ Úc Đông, giới thiệu một chút bà xã của tôi Tô Tịch Nhược. Cường thế nghịch tập và mặt anti-fan, dân mạng khiếp sợ. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.